Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn đang nghe với việc tò mò chuyện chân tư của người khác, nhưng cô cũng không khỏi nhìn Kim bảo với chằm chằm. Có chuyện tôi vẫn chưa nói với các cậu. Là chuyện gì chứ? Lần này bạn học người Trung Quốc không nhịn được mà nín thở chờ đợi. Thật ra thì tôi đã kết hôn. Tiếng hít khí lần thứ nhất vang lên. Chồng tớ chính là người ngày hôm đó, bị các cậu mang ra thảo luận giáo sư tần. Tiếng hít khí lần thứ hai, kèm theo tiếng sợ hãi của Jenny cất lên. Cái gì?" Jenny há hốc miệng. "Có chăng bạn học người Trung Quốc lẩm bẩm, bao thật là đáng đời mà." Dù nói thế nào, người phương Đông có quan niệm tôn sư trọng đạo cũng mạnh hơn người phương Tây rất nhiều, đây cũng là một trong những nguyên nhân bạn học người Trung Quốc lựa chọn đứng về phía Kim Bảo Bối, chỉ làm cô cũng rất khó nói với Pau, phản ứng ngày đó của Kim Bảo Bối là có lý do bên trong. Jenny thì có muốn nói nhiều như vậy, cô cảm thấy Pau so đo với nữ sinh thật là không phân biệt tốt xấu. Chồng tớ hy vọng tớ có thể giống như những Đó học sinh bình tường khác Cho nên chúng tớ vẫn cố gắng không chủ động công khai Nhưng lần này là tớ đã quýt Quá kích động rồi, thật là xin lỗi Hài, bắt luận kẻ nào Nghe được câu nói như thế cũng sẽ không thoải mái rồi Jenny nói Cho nên cậu mới không chọn khóa Của giáo thư tần sao Người bạn học Trung Quốc trước hết nghĩ đến chuyện này Đúng vậy Anh ấy nói anh ấy sẽ bị phân tâm Kim bào bối lặng lẽ đào mặt Nhưng mà anh ấy có giúp tớ chuẩn bị tài liệu, các cậu cũng có phần đó. Tốt như vậy ư? Mặc dù nói người không biết thì vô tội, suy nghĩ kỹ một chút, bao cũng thật là quá đáng. Tuy ý phủ nhận sự cố gắng của người khác, không phải bởi vì tớ có quan hệ với giáo sư Thần, giáo sư thật sự là nghiêm túc. Nói như vậy, cậu là người phụ nữ đã kết hôn rồi sao? Jenny to mò cái này, cười đến vẻ mặt mập mờ. Giáo sư anh ấy như thế nào hả? Này, thật nãy đó. Người bạn học Trung Quốc để cô một cái Là tò mò mà Jenny đối với cá tính bảo thủ của người bạn phương đông này Cũng thập máy thành quen rồi cười hì hì nói Vậy cậu và giáo sư lại yêu rồi kết hôn sao? Người bạn học Trung Quốc tức giận liếc cô một cái rồi lại cười Cậu cũng muốn biết có đúng không? Đừng có mà giả bộ Chúng ta đi ăn kem rồi từ từ nói Chỗ này nói chuyện phiếm không tốt lắm đâu Bạn học người Trung Quốc nhìn nhân viên quản lý thư viện đang đi về phía bọn họ vội vàng kéo hai người bạn tốt rời đi. Làm hòa với bạn bè rồi, mặc dù Bao vẫn chưa để ý đến cô, bạn gái Bao dĩ nhiên là chỉ có thể lựa chọn đứng về phía bạn trai. Chỉ là ít nhất Bao Bối cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Thế chiều ngày hôm nay bọn họ bàn về đề tài ngừa thai, Kim Bao Bối mới nghĩ đến, kinh nguyệt của mình hình như hơn 2 tháng không có tới. Bình thường Tần Tích Vũ sẽ mang bao cao su, nhưng có lúc giống như cô cố ý ở trong học trêu đùa anh. Báo cáo dò sẽ không được dùng đến, dù sao chuẩn bị báo cáo dò ở phòng nghỉ của anh thì cũng không ra thể thống gì, nên kiềm chế được sẽ kiềm chế. Chỉ là tần giáo thư ân ái không có lấy một lần kiềm chế được. Vì vậy, Jenny mang Kim Bảo Bối đến khoa phụ sản khám lấy được tin vui. Diêu Tốc nha, vào năm thứ 3 có một đàn chị cũng mang bầu đi học, không người nào dám giành vị trí của chị ấy, bao gồm bữa trưa ăn phòng, phòng lúc ăn cơm. Bạn học người Trung Quốc bị Jenny chọc cười, cô nói với Bảo Bối Chúc mừng nha. Mà đúng rồi, tớ vẫn muốn hỏi cậu gia dư có em trai không? Có đẻ trai không? Có, anh ấy có 4 em trai. Nhỏ nhất 1 tuổi, còn có một đứa cháu vào một đống anh em con nhà chú bác, cũng có người có mấy đứa cháu rồi. Cả mắt của người bạn học Trung Quốc lóe sáng, tiếc thật quá, một tuổi sao? Không phải chứ, thế ra bạn học người Trung Quốc chúng ta có ác tính là yêu thích trẻ con sao hả? Jenny cắt tiếng cười to, Kim Bảo Bối cũng không nhịn được mà bật cười. Họ cùng nhau trở lại trường học, còn chưa có vào phòng học đã cảm thấy không khí có cái gì đó không đúng. Mấy bạn học nhìn thoáng qua các cô, rồi sau đó xoay người cùng bạn học khác bàn luận xuân sao. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bạn học người Trung Quốc tương đối nhạy cảm, lập tức phát hiện ra những tầm mắt không có thiện cảm kia. Sao vậy chứ? Chúng ta đi đến khoa phụ sản bị phát hiện rồi sao? Jenny không hiểu ra sao, mà việc này cũng không phải là việc gì ghê gớm cả. Bạn gái của Bao vực nhanh tới chỗ bọn họ, sắc mặt quái dị, cầm tập san của trường đưa cho Kim Bảo Uy. "Cô rất là giỏi đó." Cô ta nói, rồi rất nhanh sau đó lại cất giọng mỉa mai với bạn trai. Kim Bảo Uy đã sớm chuẩn bị tâm lý, cô mở tập san của trường ra, phía trên hình ảnh cô và Tần Bích Vũ ngồi bên cửa sổ hôn môi, cùng với buổi sáng cô ngồi xe của Trang Hựu Bắc vừa xuống xe bị chụp ở trong nháy mắt. "Tao dư đổi xe rồi sao?" Tôi thấy anh ấy Vốn là không phải chiếc này mà." Jenny bo lại cất tiếng hỏi. "Anh ấy nói bên trong chiếc xe này tương đối lớn, về sau trẻ con cũng có thể dễ dàng." Kim Bảo Bối lật qua xem, không phát hiện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net